Bạn đang nghe truyện audio, tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút, của tác giả, quai quai băng. Truyện được phát trên website vn.com Người đọc, Hồng Hạnh Chương 121, Thương tổn bụng của cô Nghe lời nói của Đường Hân, chị Dư câu mày Đường tiểu Thư, phu nhân không làm vậy đâu Đường Hân nghiêm nghị nói, "Tôi cũng hy vọng Tiểu Du sẽ không làm vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Nhưng nếu phu nhân muốn lấy lòng tổng giám đốc, cô ấy hoàn toàn không cần phải đi tìm cô." Hàm ý trong lời nói của chị Dư hiển nhiên là ám chỉ, thực chất giữa Đường Hân và Đàm Dịch Kim hoàn toàn không có gì. Đường Hân bởi vì không thể phản bác, Mà giữ vẫn im lặng Lúc này Một bóng dáng yểu điệu Bước vào phòng làm việc Kèm theo giọng nói tức giận Dịch khiêm Chẳng lẽ em còn phải nghi ngờ Lời nói của tiểu hân sao Người đến là đàm tâm Nhìn thấy đường hân ảm đạm cúi đầu Đàm tâm lập tức Đỡ lấy bả vai đường hân Lạnh nhạt trợn mắt nhìn chị dư Nhìn thấy đàm tâm Chị dư cúi đầu Không dám nói nữa Đàm tâm vỗ nhẹ nhẹ sóng lưng đường hân Tỏ vẻ an ủi Sau đó đi tới trước mặt đàm dịch khiêm Ngẫn mặt nhìn đàm dịch khiêm Dịch khiêm Chị thật sự không hiểu Tại sao em phải kết hôn với Hà Tử Du chứ Kim Nhật Nguyên làm hại ba Bây giờ còn nằm trên giường bệnh Hồn mê bất tỉnh Mẹ cũng căm hận mẹ của Hà Tử Du Chẳng lẽ Em không thể bận tâm đến cảm nhận của ba mẹ sao lần trước chị và mẹ đến tìm hà tử du em biết hà tử du phát lối thế nào không đối mặt với lên án của đàm tâm tâm tình của đàm dịch khiêm không hề dao động anh lạnh lùng thốt ra chị dư đưa họ ra ngoài đi chị dư lập tức gật đầu tiểu thư tổng giám đốc cần yên tĩnh hay là mọi người hãy theo tôi ra ngoài đi đàm tâm tức giận Dịch Khiêm Đường Hân đi tới bên cạnh Đàm Tâm, khẽ nói Chị Tâm, chị biết tính tình của Dịch Khiêm rồi đó, chúng ta ra ngoài trước đi Đàm Tâm tức giận dặn chân, bất đắc dĩ xoay người đi Nhưng khi chị Dư đưa đám người Đàm Tâm đi ra ngoài Thư ký của Đàm Dịch Khiêm vội vã đi vào Tổng giám đốc Đàm Đàm Tâm thấy vẻ mặt gấp gáp của thư ký mà dừng chân Thư ký đặt văn kiện khởi tố của tòa án lên bàn làm việc của Đàm Dịch Kim, sung rảy nói Đây là lệnh triệu tập của tòa án thành phố Y, bởi vì vụ án liên quan đến ngài, nên tòa án thành phố Y yêu cầu ngài tới tòa án thành phố Y vào ngày 26, cũng chính là 3 ngày sau. Đàm tâm nghiến răng nghiến lợi Tôi đã nói mà, người đàn bà Hạ Tử Du kia độc ác tới mức độ đó là cùng. Đàm Dịch Khiêm xoay người, lạnh lùng nhìn lệnh triệu tập của tòa án trên bàn làm việc, nói lạnh lùng. Trợ lý Dư, chuẩn bị tối nay bay về thành phố Y. Nghe lời nói của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư và Đàm Tâm đều kinh ngạc, ngay cả Đường Hân muốn giữ im lặng, cũng sửng sờ. Chị Dư kịp phản ứng, sau đó nói, Tổng Giám Đốc, thật ra thì ngài không còn bay về thành phố Y. Chuyện này, luật sư sẽ xử lý. Lúc này, đàm tâm cũng nhất trí với cách giải quyết của chị Dư. Đúng vậy, chuyện đâu có gây go đến mức em cần phải bay tới thành phố Y chứ. Thư ký của đàm Dịch Khiêm khẽ thêm vào một câu. Đàm tử thư, tổng giám đốc phải bay tới thành phố Y, bởi vì phu nhân sẽ làm nhân chứng bên khởi kiện trên tòa án, nên tổng giám đốc phải ra tòa. Thư ký của Đàm Dịch Khiêm xem tin tức trên báo mới biết, thì ra tiểu thư Hạ Tử Du mà cô từng tỏ vẻ vô lễ chính là vợ của Đàm Dịch Khiêm. Nghe xong lời nói của thư ký, chị Dư kinh ngạc há hốc. Đàm Tâm nhìn biểu tình của chị Dư, lạnh lùng cười một tiếng. "Chị Dư, bây giờ chị còn gì để nói thay cho Hạ Tử Du không?" "Hôm nay" Cô ta cũng ra mặt tố cáo Dịch kim rồi. Có phải chờ tới khi cô ta và Dịch Khiêm dầm coi trên tòa, mọi người mới có thể thấy rõ bản chất con người này không? Lúc này, Đường Hân chìm vào suy nghĩ. Mục đích cô tới gặp Đàm Dịch Khiêm, vốn là muốn tạo chút hiểu lầm giữa Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm vào giờ phút quan trọng này. Cô thật sự là không ngờ sự hiểu lầm này là có thể trở thành sự thật. Hơn nữa, ngay cả cô, cũng chưa từng nghĩ, Hà Tử Du là có thể tuyệt tình như vậy. Hành vi lần này, hoàn toàn không hợp với Hà Tử Du, vẫn luôn thiện lương, đến ngu xuẩn trong lòng cô. Chị Du rầu rỉ nhìn đàm dịch khiêm. Chị Du đã từng kiên định cho rằng, Hà Tử Du không liên quan đến những chuyện này. Xong, sau mọi chuyện, dường như, Chị cũng bắt đầu dao động phần nào Tại Las Vegas Kim Trạch Hút không ngừng gõ nhẹ cửa phòng Hạ Tử Du Tử Du, em mở cửa ra Liễu nhiên ghé vào cửa lắng nghe Bởi vì không nghe được bất cứ âm thanh gì Mà ngước mắt ngây thơ, nhìn Kim Trạch Hút Chú Trạch Hút, tại sao mẹ đóng cửa vậy? Có phải mẹ giận chú không? Kim Trạch Hút ôm Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Liễu Nhiên, chú Trạch Hút có lời muốn nói với mẹ con. Yên tâm, chú Trạch Hút không chọc giận mẹ con đâu. Con ngoan ngoạn xuống lầu dưới chơi đi. Chút nữa mẹ con xuống liền. Liễu Nhiên vẫn luôn thích Kim Trạch Hút. Sau khi nghe lời nói của Kim Trạch Hút, Liễu Nhiên khéo léo gật đầu. Dạ. Ngay sau đó, Người giúp việc ôm liễu nhiên khỏi tay kim trạch hút Sau khi hành lang yên lặng trở lại Kim trạch hút thôi không gõ cửa nữa Kiên nhẫn nói Tử Du, anh biết em vẫn còn giận anh Nhưng xin em, sau khi hết giận hãy ra gặp anh Một mình em ở bên trong, anh rất không yên lòng Bên trong phòng, Hạ Tử Du ôm đầu gối dựa vào cánh cửa Mắt đã thấm đẫm những giọt lệ Vì sao mọi chuyện lại đến nước này? Cô tức giận, tức Kim Trạch Hút đã tự ý hành động. Nhưng cô lại không thể chất vấn Kim Trạch Hút. Bởi vì, Kim Trạch Hút làm tất cả đều là muốn tốt cho cô. Báo đưa tin liên tục, dư luận xã hội chỉ biết đẩy cô và Đàm Dịch Khiêm tới đỉnh đầu sóng gió. Đến lúc đó, hiểu lầm giữa cô và Đàm Dịch Khiêm chẳng nói làm gì. Sự nghiệp của Đàm Dịch Khiêm cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi chuyện này. Đây không phải là kết quả mà cô muốn, thật sự không phải. Nước mắt chạy xuống từ hốc mắt, Hạ Tử Du bất lực, vùi đầu sâu vào đầu gối, khó chịu không thôi. Khi gần đến tối, Hạ Tử Du suốt cuộc cũng mở cửa phòng ra. Kim Trạch Hút không rời một bước, nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tử Du, Kim Trạch Hút mới thở vào nhẹ nhõm. Em có khỏe không? Khóc mắt Hạ Tử Du sưng đỏ, đôi mắt đờ đẫn. Kim Trạch Hút nhìn gương mặt chán nản, mất mát của Hạ Tử Du. Xin lỗi một lần nữa. Xin lỗi. Hạ Tử Du lướt qua Kim Trạch Hút. Ánh mắt như thể hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Kim Trạch Hút. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hạ Tử Du, Kim Trạch Hút tức giận mà tóm lấy hai vai của Hà Tử Du, mất kiên nhẫn, thốt ra. Đàm dịch khiêm thật sự đáng để em chảy nhiều nước mắt như vậy sao? Thân thể Hà Tử Du yếu ớt, mi mắt buông xuống, lặng yên không lên tiếng. Kim trạch hút nâng cầm của Hà Tử Du lên, ép cô nhìn thẳng vào anh. Có lẽ em đang lo lắng cho anh ta, cũng có lẽ không muốn làm anh ta tổn thương. Nhưng anh ta có cân nhắc cảm thù của em không? Anh ta là một kẻ máu lạnh, là một tên khốn kiếp. Hạ tử du vẫn không nói tiếng nào. Thấy Hạ tử du không hề phản ứng, kim trạch hút không thể nhịn được nữa, rút bức thư trong áo vét ra, sau đó tức giận, nhét vào tay Hạ tử du. Bức thư này mẹ em đã để lại cho ba nuôi một ngày trước khi mất em vẫn không muốn tin đàm dịch kim ti tiện, cũng không đành lòng gạt bỏ đàm dịch khiêm ra khỏi vị trí quan trọng nhất trong đáy lòng. Như vậy, sau khi em xem bức thư này xong, em sẽ hiểu được người đàn ông máu lạnh khiến cho em lưu luyến ấy, sốt cục tàn nhẫn đến cỡ nào. Tầm mắt Hạ Tử Du vô tình liếc qua chữ viết trên bức thư. Mặc dù trí nhớ khi 7 tuổi còn rất mơ hồ Nhưng mà chữ viết thuộc về mẹ Cô vẫn có thể nhận ra được Kim Trạch hút đè nén lưỡi giận ở đáy lòng cố hết sức giữ bình tĩnh Tỉnh táo nói Bức thư này vẫn luôn ở chỗ của anh Đã từng có một lần anh muốn đưa cho em xem Nhưng mà anh không muốn làm cho em cảm thấy Anh đang cố ý lợi dụng bức thư này Để chửi bới đàm dịch kim Nhưng thấy em u mê không chịu tỉnh ngộ vì đàm dịch Kim như vậy. Cho dù là tàn nhẫn, anh cũng phải cho em hiểu được đàm dịch Kim là người thế nào. Giờ khắc này hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng: Em không muốn xem. Dứt lời, cô trả bức thư lại cho Kim Trạch hút. Kim Trạch hút không nói gì mà nhét bức thư vào trong tay hạ Tử Du lần nữa. Em không muốn xem hay là không dám xem. Như thể bị Kim Trạch Hút nói trúng, thân thể yếu ớt của Hạ Tử Du run rẩy kịch liệt. Thấy gương mặt của Hạ Tử Du tái nhợt như thể người chết, Kim Trạch Hút đỡ lấy thân thể cô, giọng nói nhu hòa. Tử Du, anh biết rõ, trái tim em vẫn luôn dành cho đàm dịch Kim. Nhưng vì sao, khi em và anh ta sắp nắm tay nhau suốt đời, em lại rời khỏi như vậy? Bởi vì em sợ chịu thêm tổn thương Ngay cả chính em cũng không thể khẳng định Hiện giờ em còn có thể tin tưởng đàm dịch khiêm nữa hay không Lần này em đã lựa chọn rời khỏi đàm dịch khiêm Không phải vì em tin tưởng anh ta Không liên quan đến cái chết của mẹ em Mà là bởi vì em quan tâm tới đàm dịch khiêm Em không muốn đàm dịch khiêm chịu bất kỳ tổn thương nào Cho dù nội tâm em gánh vác ấy nấy vì không tìm ra được hung thủ giết mẹ của mình. Hà Tử Du đột nhiên bịch tay lại, kích động thốt lên. Không phải như thế. Kim trạch hút không cho phép Hà Tử Du trốn tránh nữa. Anh vặn bung hai tay của cô ra, gần từng chữ. Nếu như mà lời anh nói không đúng, hôm nay em sẽ không ở Las Vegas, mà em đang ân ái với đàm dịch Kim trong biệt thự kìa. Hạ tử du không ngừng lát đầu, đau khổ nói Đừng ép em như vậy, đừng mà Kim trạch hút nhẹ nhàng, ôm Hạ tử du vào trong ngực, đau lòng nói Đừng trốn tránh nữa, đàm dịch khiêm không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho em Xem bức thư này đi, biết đâu, chuyện nhắc tới trong thư Có thể khiến cho em thật sự biết được sự tàn nhẫn của đàm dịch khiêm Sau đó có thể gạt bỏ đàm dịch khiêm ra khỏi đáy lòng của em hoàn toàn Đêm đó Đàm Dịch Khiêm và Hà Tử Du đều trở về thành phố Y Cách ngày tòa án thẩm vấn chưa tới 3 ngày Đàm Dịch Khiêm vốn nên tận dụng thời gian trao đổi với luật sư để lật đổ khiếu kiện của Hà Tử Du mà chiến thắng trên tòa án Nhưng mà sau khi Đàm Dịch Khiêm bay tới thành phố Y thì vẫn ở lì trong khách sạn tứ quý hoàn toàn không ra khỏi phòng một bước. Chị Dư đã đứng ngoài phòng của đàm dịch khiêm suốt một ngày. Cô không dám quấy rầy đàm dịch khiêm, chỉ là yên lặng chờ đợi đàm dịch khiêm ra lệnh. Thế nhưng, thời gian trôi đi, khoảng cách tới lúc tòa án thẩm vấn càng gần, đàm dịch khiêm lại vẫn không định thảo luận về vụ kiện với luật sư. Anh vẫn chỉ là uống rượu đỏ, yên lặng ngồi trên chiếc ghế sai lông duy nhất trong phòng. Các thời gian tòa án thẩm vấn chỉ còn lại một ngày. Chị Dư sốt cuộc không kiềm chế được lo lắng, mà lấy dũng khí gõ nhẹ cửa phòng. Tổng Giám Đốc Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn trồng thấp như vậy. Vào đi! Chị Dư cung kính đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, ngập ngừng nói. Tổng Giám Đốc, ngày mai chính là thời gian tòa án thẩm vấn. Tôi có cần tìm luật sư Ác Tông tới đây không? Đàm dịch khiêm sốt cuộc lên tiếng. Ngày mai, trước khi tòa án thẩm vấn, tôi muốn gặp Hà Tử Du. Nghe được đàm dịch Kim nhắc tới ba chữ Hà Tử Du. Chị Du mới bớt thấp thẩm trong lòng, cô vui sướng thốt lên. Dạ, tôi sẽ đi thăm dò tung tích của phu nhân ngay đây. Thảo nào! Chị Dư hưng phấn như thế, đây là lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm chủ động nhắc tới Hạ Tử Du sau khi việc đó bộc phát. Như vậy tức là, chuyện giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du còn có đường cứu vãn. Dù sao, nếu hai người có thể ngồi xuống nói rõ ràng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Mà chị Dư cũng cho rằng Hạ Tử Du sẽ bằng lòng tới gặp Đàm Dịch Khiêm. Điều tra tung tích của Hạ Tử Du rất dễ dàng. Lúc trước, bởi vì chị Du không nhận được lệnh của Đàm Dịch Khiêm, nên không dám điều tra tự tiện. Hôm nay có lòng điều tra, chị Du điều tra được tung tích của Hạ Tử Du nhanh chóng. Hóa ra, Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm bay về thành phố Y cùng một ngày. Hôm nay, Hạ Tử Du đang ở nhà tại thành phố Y. Sáng sớm, Chị Dư đi tới trước cửa phòng khu nhà ở của Hà Tử Du, nhẹ nhàng gõ cửa. Chị Dư không ngờ rằng, người mở cửa lại là Kim Trạch Hút. Kim Trạch Hút hiển nhiên vừa rời giường, khoát áo ngủ, tóc hơi rối. Nhìn thấy Kim Trạch Hút, chị Dư không biết nói gì. Kim Trạch Hút liếc nhìn chị Dư. Thì ra là trợ lý Dư của Tổng Giám Đốc Đàm. Sao vậy, đến tìm Tử Du ư? Chị Dư bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tôi có lời muốn nói với phu nhân. Về sau, đừng gọi Tử Du là phu nhân nữa, bởi vì cuộc hôn nhân của Tử Du và Tổng giám đốc đàn đã tới tận cùng rồi. Cô muốn gặp Tử Du thì có thể, nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa chắc đã bằng lòng gặp cô. Xong tôi vẫn đi hỏi cô ấy cho cô. Giết lời, tim trạch hút xoay người, tiến vào phòng ngủ trong căn hộ. Chị Dư đi vào trong căn hộ, có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Kim Trạch Hút và Hạ Tử Du. Em không muốn gặp cô ấy thì thôi, có anh ở đây, đàm dịch khiêm không thể nào làm gì được em đâu. Ngược lại, Hạ Tử Du trả lời cái gì thì chị Dư không nghe thấy. Nhưng một lát sau, Hạ Tử Du đi ra từ phòng ngủ. Nhìn thấy Hạ Tử Du mặc áo ngủ cùng kiểu với Kim Trạch Hút. Thì chị Dư không khỏi hít vào một hơi Kim trạch hút nói nhỏ mấy câu bên tai Hạ Tử Du Sau đó đi vào phòng tắm Hạ Tử Du mỉm cười gọi Chị Dư mời ngồi Chị Dư kính cận nói Tôi không ngồi đâu, phu nhân Thật ra tổng giám đốc bảo tôi tới tìm cô Tổng giám đốc đang ở khách sạn tứ quý Ngài muốn nói chuyện rõ ràng với cô Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc cũng không tức giận. Chỉ cần cô giải thích rõ mọi chuyện với Tổng Giám Đốc là được rồi. Hạ Tử Du nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, nói lãnh đạm. Tôi không có gì để giải thích với anh ta cả. Phu nhân, chị Du sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Tử Du sẽ phản ứng lạnh lùng như thế. Cô không định gặp Tổng Giám Đốc sao? Tôi còn phải chuẩn bị cho phiên tòa buổi chiều. Xin lỗi. Dứt lời, Hạ Tử Du đứng dậy. Chị Dư thấy Hạ Tử Du muốn rời khỏi, không nhịn được, bước đến ngăn cản Hạ Tử Du, nghiêm nghị nói. Phu nhân, chẳng lẽ cô thật sự định tố cáo tổng giám đốc trên tòa án sao? Đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du hướng về ánh mắt chất vấn của chị Dư. Nếu như anh ta không làm gì, chị hoàn toàn không cần lo lắng cho anh ta. Chị Dư khó có thể tin, lắc đầu Nói như vậy, tin tức trên báo Thật sự là do cô tiết lộ sao? Hạ Tử Du lại im lặng Chị Dư kéo giãn khoảng cách với Hạ Tử Du Cô suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn không thể tin được Không, tôi không tin cô sẽ làm như vậy Cô quan tâm tới tổng giám đốc nhiều mà Làm sao cô có thể trả thù tổng giám đốc bằng cách này chứ? Hạ Tử Du thấp giọng nói Chị Dư, chị lại dùng đến hai chữ trả thù này. Xin hỏi, tôi làm sai sao? Hai năm trước, đàm dịch khiêm đối xử với tôi thế nào? Chị cũng rất rõ ràng. Tôi đã gục ngã xuống một lần. Chị cảm thấy hai năm sau, tôi cũng sẽ ngu dại, mà thích anh ta như vậy sao? Hạ tử dung xa lạ trước mắt, làm cho chị Dư sợ hãi. Chị Dư ngơ ngác thốt ra. Trước kia, cô không nói với tôi như vậy. Cô nói cô còn rất thích Tổng Giám Đốc, cô hy vọng có thể ở bên Tổng Giám Đốc mà. Chị Dư bị sự si tình của Hạ Tử Du làm cho cảm động, cho nên chị Dư mới ra sức bảo vệ cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, Cho tới bây giờ, chị cũng không nhìn ra, lúc đầu tôi chỉ là muốn tìm một lý do để tiếp cận đàm dịch khiêm thôi sao. Chị Dư ngẩn người ra, giật lùi về sau hai bước, Tử Du, nếu nhiên vậy rồi, muốn tìm con. Người đi từ phòng trẻ ra, chính là dì Lô. Sau khi Hạ Tử Du rời khỏi, Kim Trạch hút liền sắp xếp cho dì Lô ở đây, chờ Hạ Tử Du trở về. Hạ Tử Du quay đầu cười với dì Lô. Vâng. Chị Dư sững sờ. Hạ Tử Du nhìn chị Dư lần nữa, cuối cùng lên tiếng. Chị Dư, tôi biết rõ chị luôn chiếu cố tôi. Rất xin lỗi đã khiến chị thất vọng, nhưng điều này có lẽ cũng là số mệnh giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm. Dù cho như thế nào, tôi vẫn là phải nói với chị một tiếng cảm ơn. Tại khách sạn Tứ Quý, chị Dư trần chừ trước cửa phòng, không dám giơ tay lên gõ cửa. Nhưng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này, chị Dư rốt cuộc vẫn phải lấy dũng khí gõ cửa phòng. Vào đi! Nghe giọng nói lạnh lẽo của Đàm Dịch Kim, toàn thân chị Dư nhất thời cứng đờ. Khi chị Dư đi vào phòng Đàm Dịch Kim, đang đứng trước cửa sổ sát đất, sửa sang lại cà vạt. Chị Dư rũ đầu xuống khẽ nói, "Tổng giám đốc, xin lỗi." Nhìn qua cửa kính, Đàm Dịch Kim có thể thấy rõ chỉ có một mình chị Dư. Ánh mắt Đàm Dịch Kim trầm xuống, nói bình thản, Cô ấy ở cùng với Kim Trạch Hút phải không? Chị Dư gật đầu Vâng Trong đầu chị Dư hiện lên hình ảnh Hạ Tử du và Kim Trạch Hút Mặc cùng kiểu áo ngủ, Nhưng chị Dư không nói ra Đàm Dịch Khiêm vừa mặc áo vét vừa nói Cô ấy nói thế nào? Phu nhân, cô ấy, cô ấy Bởi vì nội tâm đang bồi hồi luống cuốn Chị Dư ấp úng nói tới nói luôn Đàm Dịch Khiêm nhìn chị dư qua tấm kính nói lạnh lùng. Có chuyện gì mà chị không dám nói chứ? Chị vui nhắm mắt thốt ra. phu nhân nói, cô ấy sẽ không tới gặp ngài. Cô ấy đã thừa nhận tất cả tin tức trên báo, đều là kế hoạch của cô ấy. Ban đầu, cô ấy cố ý lợi dụng tôi để tiếp cận ngài. Ngón tay đang cài áo vét của Đàm Dịch Khiêm sẽ dừng một chút, nhưng gương mặt tuấn nhật của Đàm Dịch Khiêm Lại không có biểu cảm khác thường nào Tôi biết rồi Chị Dư nặng ngào Nói đầy thất vọng Tôi cũng không ngờ rằng Sự thật lại như vậy Tôi vẫn luôn tin tưởng phu nhân Đàm dịch khiêm nhìn bản thân Trong tấm gương kính bằng ánh mắt u ám Lãnh đạm lên tiếng Chị xuống đi Tìm Aston cho tôi Vâng Sau khi chị Dương lui ra Aston tới khách sạn Buổi chiều, tại quảng trường tòa án thành phố Y Còn 3 phút nữa tới lúc mở phiên tòa Đàm Dịch Khiêm lái chiếc xe đắt tiền tới trước cửa tòa án Bên ngoài tòa án đã có rất nhiều phóng viên vây quanh Khi Đàm Dịch Khiêm bước xuống Anh đã bị phóng viên ùng ùng kéo tới bao vây May mà vệ sĩ bên cạnh Đàm Dịch Khiêm Vẫn luôn giữ gìn trật tự Tất cả các phóng viên đều bị chặn lại bên ngoài Đàm Dịch Khiêm thuận lợi đi vào tòa án. Hạ Tử Du tới sớm hơn Đàm Dịch Khiêm rất nhiều. Cô đang ngồi ở ghế khiếu cáo, thỉnh thoảng bàn luận với luật sư cách cô không xa. Trong tòa án, trừ luật sư và các công chức thẩm phán ra, thì chỉ có chị dư và Kim Trạch Hút, nên phiên tòa có vẻ cực kỳ quỷ dị. Luật sư Kim Trạch Hút mời tới cho Hạ Tử Du, chính là luật sư tư thâm, vàng danh quốc tế. Mà luật sư đi theo đàm dịch khiêm tới thành phố Y Chính là luật sư tư Aston Ánh mắt hạ tử du Đã chú ý tới bóng dáng cao lớn Nghiêm nghị của đàm dịch khiêm Nhưng cô làm như không nhìn thấy Tiếp tục trò chuyện vui vẻ với luật sư của cô Tự như đã nắm chắc phần thắng Đàm dịch khiêm ngồi vào chỗ ngồi bị cáo Vẻ mặt của anh vẫn luôn lạnh lùng Đôi mắt đen thâm thúy Quét về phía hạ tử du Đàm Dịch Khiêm có khí chất vương giả, tôn quý, trời sinh. Dù ở bất cứ nơi đâu, hay với ai, anh đều như thể nhìn xuống chúng sinh. Cho dù là vào lúc này, thẩm phán và công chức trong tòa án cũng không dám đối đãi thấp lễ với Đàm Dịch Khiêm. Ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm cũng không liếc nhìn Hà Tử Du quá lâu. Anh rời ánh mắt đi rất tự nhiên. Nhưng mặc dù ánh mắt Đàm Dịch Khiêm đã rời đi, Hạ Tử Du vẫn có thể cảm thấy Như có ánh mắt lạnh lùng Ghim chặt trên người mình Làm cho cô cảm thấy nặng nề Quan tòa bắt đầu tuyên bố mở phiên tòa Suốt 2 giờ thẩm vấn Hạ Tử Du trình bày hết tất cả với tòa án Bởi vì có nhân chứng, vật chứng Tình thế cực kỳ bất lợi cho đàm dịch Kim. Chị Dư ngồi ở vị trí bồi thẩm mà hoảng hốt Cô không thể tin Người phụ nữ xinh đẹp lên án đàm dịch khiêm, lưu lát trước tòa, lại chính là Hạ Tử Du mà cô quen biết. A-Song không đưa ra được chứng cứ nào có lợi cho đàm dịch khiêm, nên tòa án thẩm vấn được một nửa. A-Song yêu cầu tạm nghỉ. quan tòa đồng ý, cũng theo trình tự bình thường, quyết định ba ngày sau sẽ tiếp tục thẩm vấn. Khi quan tòa tuyên bố tạm nghỉ, Kim Trạch Hút vội vã di chuyển tới bên người Hạ Tử Du. Tay của anh rất tự nhiên, đỡ lấy bả vai của Hạ Tử Du, nhìn Đàm Dịch Kim bằng ánh mắt đề phòng. Ánh mắt Đàm Dịch Kim quét qua bàn tay vĩnh trên bả vai Hạ Tử Du của Kim Trạch Hút. Sau đó đeo kính lên, đứng dậy rời khỏi. Chị Dư nhìn vẻ thân mật của Kim Trạch Hút và Hạ Tử Du. sốc cục, xoay người không thể nhìn được nữa mà nói với Hạ Tử Du. Hà Tử thư, cô thật sự rất khiến tôi thất vọng." Trong đầu chị Dư thoáng qua dáng vẻ lạnh nhạt lên án đàm dịch khiêm vừa nãy của Hà Tử Du. Hốc mắt chị Dư nhượm đỏ, khổ sở lên tiếng. "Tôi thật sự hối hận đã giúp cô, tôi hoàn toàn không nên nói tốt cho cô trước mặt tổng giám đốc như vậy. Có lẽ cô cảm thấy trả thù tổng giám đốc không có gì đáng trách, nhưng cuối cùng có một ngày cô sẽ biết." Cô đã tự tay đẩy tổng giám đốc đi. Cho dù về sau, cô có muốn quay đầu lại cũng không thể được. Hạ tử Du ung dung đứng tại chỗ, không lên tiếng đáp lại. Trước khi xoay người đi, chị Du để lại câu nói cuối cùng. Đúng rồi, cô chính là vợ của tổng giám đốc. Coi như về sau muốn ly hôn, tôi cũng hy vọng cô nên xem lại hành vi của mình. Lòng Hạ Tử Du co sức đau đớn bởi vì lời nói của chị Dư. Cô nghĩ nếu lúc này không có Kim Trạch Hút đứng bên cạnh, có lẽ cô đã không thể chống đỡ được nữa. Hai ngày sau, Hạ Tử Du không thể ngờ rằng Kim Trạch Hút chỉ rời khỏi trong chốc lát. Những người vệ sĩ mà Kim Trạch Hút sai lệnh đứng ngoài cửa phòng bảo vệ cho cô đều bị thuộc hạ của đàm dịch khiêm giải quyết. Mà giờ khắc này, Những người này lại ép cô vào buồn xe Dĩ nhiên, Liễu Nhiên cũng đã bị ôm đi Khách sạn tứ quý Hạ Tử Du bị người ta đẩy vào phòng của đàm dịch khiêm Trên ghế salon, Liễu Nhiên mừng rỡ ôm lấy đàm dịch khiêm Ba Đàm dịch khiêm hôn nhẹ lên vần trán non nớt của Liễu Nhiên Gương mặt tuấn dật, lộ vẻ thương yêu của người cha Mà Hạ Tử Du cực kỳ hiếm thấy Liễu nhiên chú ý tới hạ tử du, cô bé lập tức bò xuống khỏi người đàm dịch khiêm. hoặc bác chạy tới bên người hạ tử du. Đưa tay ôm lấy đùi hạ tử du. Mẹ, ba tới tìm chúng ta rồi. Thật ra, hạ tử du cố đè nén giọt nước mắt sắp hình thành, mà đỏ bừng. Cô mỉm cười ôm lấy Liễu nhiên, nói dịu dàng. Cục cưng, ba mẹ có chuyện muốn nói, con xem trên giường có thú bông con ra ngoài chơi có được không? Liễu nhiên hiểu chuyện gật đầu, sau đó bò lên chiếc giường lớn duy nhất trong căn phòng, ôm con thú bông còn lớn hơn người, vui vẻ không thôi. Hạ tử du dĩ nhiên còn nhớ rõ con thú bông này. Đây là con thú bông hai năm trước cô thích. Lúc đó, đàm dịch khiêm còn dễ cợt cô còn chưa trưởng thành. Nhưng đến tối thì trên giường đã có con thú bông siêu lớn này. Khẽ lắc đầu, để gạt bỏ hồi ức trong đầu, Hạ Tử Du nhìn thẳng về phía đàm dịch khiêm. Anh biết là anh không thể làm gì tôi, ngày mai tòa án sẽ thẩm vấn, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh không thoát được đâu. Đôi mắt đen sâu thâm thẩm, âm u của đàm dịch khiêm, liếc nhìn Hạ Tử Du, khóe miệng nâng lên một nụ cười tự nhiên. Thế nào, hiện tại ngay cả đến gần tôi một bước, em cũng không dám sao? Nghe giọng nói lạnh lẽo, như thể đến từ hầm băng mùa đông của anh, thân thể cô không khỏi khẽ sung lên. Đàm dịch khiêm chợt đứng dậy. Hạ tử du có thể cảm thấy hơi thở lạnh lùng, nguy hiểm của đàm dịch khiêm, như một lưỡi dao bén nhọn tới gần cô. Cô sợ hãi lùi về sau một bước. Đàm dịch khiêm nhìn xuống cô từ trên cao, đứng vững vàng trước mặt hạ tử du, nhưng không có bất kỳ động tác gì khóe miệng hơi nhếch lên. Cô sợ cái gì chứ? Đôi tay Hạ Tử Du chống lên mặt tường sau lưng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Đôi mắt đen tĩnh mịch khói dò của Đàm Dịch Khiêm từ từ hít lại, ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn, không tì vết của Hạ Tử Du, như thể mang theo đau xót, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, cười lạnh ra tiếng. Tôi đang suy nghĩ, mỗi đêm, khi cô ở bên tôi, có phải trong đáy lòng, đều hận không thể róc xương róc thịt của tôi hay không? Nhiệt độ lạnh như băng, trên ngón tay của đàm dịch kim truyền tới trái tim Hạ Tử Du, làm cô cảm thấy sung rẩy Khi tay của đàm dịch kim dừng ở cầm cô, thì cô đột nhiên nhớ lại, hồi ức hơn hai năm trước, cô còn nhớ rõ, sức lực khi anh bóp cổ cô. Cho nên giờ khác này, cô chợt đẩy anh ra, sợ hãi mà mắng. Khốn kiếp! Anh đột nhiên đè mạnh cô vào vắt tường trắng tinh sau lưng, nói lạnh lùng. Hạ tử du, tôi nói rồi, nếu như muốn xuống địa ngục, vậy thì hãy cùng xuống. Hạ tử du cảm thấy bụng đau đớn vì sự đè ép của đàm dịch kim. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì đau đớn, cô chợt ôm bụng, thân thể từ từ trượt xuống dọc theo bức tường trắng. Hết chương 121, truyện được phát trên website vn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.